Anh <cười> ơi. Đây quay nào? Để tí nào nó Bỏ đây ra. Em đừng cho. Laul. <tos> <tos> <tos>